Quận 9 chương 21 bàn thiên hà, giờ, y, e, mơ, xuyên trầm giọng nói. Lạ bất vi do ngươi trù bị lần thứ tư thiên hạ đại khảo, chiêu hiền nạp sĩ cho đại trăng thánh đình. Lạ bất vi lên tiếng, thần tuôn chỉ, chân Long cương vực. Đại trăng thánh đình, đại tuyệt thánh đình địa vị ngang nhau cùng quản lý chân long cương vực tin tức trận Hàm Dương cực nhanh truyền về Đông Hải. Đông Hải Long cung. Hiện tại trong Thủy Tinh cung xôn xao. Một Long Vương trừng mắt nam nhân quỳ trước mặt mình quát: "Không biết? Ngươi nói là không biết Long ngủ đi đâu?" Người kia vội nói: "Tiểu nhân thật sự không biết. Tiểu nhân không thấy rõ cảnh tượng bên ngoài Hàm Dương." Chờ khi lệ khí biến mất thì Vương Hà Kỳnh Vương đã chết Không thấy tung tích của Long Vương Long ngủ đâu Có lẽ, có lẽ là Có lẽ cái gì Người kia sợ hãi nói Có lẽ đã bị giết Một Long Vương trừng mắt quát Không thể nào Mệnh bài của Long Ngũ còn đây Long Nhất trầm giọng nói Long Ngũ vẫn chưa trở về, xem ra đã bị Diêm xuyên bắt rồi. Một Long Vương hét to. Cái gì? Bị bắt? Long Ngũ chính là đạo thần. Long nhất sắc mặt khó xem nói. Đạo thần thì sao? Đạo thần không phải thiên hạ vô địch. Vậy làm sao bây giờ? Không được, chúng ta phải cứu Long Ngũ. Đúng vậy, Phải đi. Đám Long Vương sốt ruột nói. Long Nhất trừng mắt quá. Im miệng, đã quên lời Long Hoàng dặn sao. Đám Long Vương nhìn lại. Long Nhất sắc mặt khó xem nói. Phải mau chóng báo cho Long Hoàng biết. Long Vương khác nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Dương Giang, Đông Hải Long Cung, Thủy Tinh Cung. Một lão nhân áo trắng đang ngồi trên long ỷ lớn nhất, trán lão nhô ra, có đôi chân mày trắng dài đến cầm. Mắt lão nhân sâu thẳng toét ra ánh sáng trí tuệ xuyên qua thế sự. Long nhất mở miệng nói: "Long hoàng, xin hãy ra lệnh chúng ta đi Cổ Long ngủ. "Đúng vậy." "Long hoàng" Đông Hải Long cung ta trước giờ chưa từng bị khi dễ như vậy, thánh đình nho nhỏ dám cỡi trên đầu chúng ta. Long hoàng, không cần ngươi ra tay, chúng ta ra mặt chắc chắn sẽ cứu lại Long ngủ. Trong đại điện có bảy long vương đều xin chiến đấu. Long hoàng vuốt lông mày dài, nhìn Long nhất nói: Hãy lặp lại lời ngươi vừa nói. Đám long vương kinh ngạc. A! Long Nhất nghi hoặc kể lại từ đầu tới đuôi đại trăng phát triển. Kết thù kết oán với các triều thế nào? Ân oán với Long Ngũ ra sao? Long Nhất sốt ruột nói. Long Hoàng tới này vẫn không biết tung tích của Long Ngũ, chắc chắn đã bị diêm xuyên nhốt. Từ nhỏ Long Ngũ đã không chịu khổ gì ta lo. Long Hoàng thản nhiên nói. Long Ngũ đã chết chưa? Một Long Vương lên tiếng Không, mệnh bài của hắn còn đó Long Hoàng trầm giọng nói Nếu đã không chết thì sẽ không chết được A! Đám Long Vương kinh ngạc nhìn Long Hoàng Vì họ thấy trong thái độ của Long Hoàng cứng rắn Không như họ đã tưởng Long Hoàng thản nhiên nói Không nghe theo lệnh của ta Nếu đã bị bắt thì cứ cho hắn nếm mùi đau khổ như vậy mới biết mùi Long nhất hét to Long Hoàng, Long Ngũ không hiểu chuyện mà thôi Không phải Long Hoàng luôn thương yêu tiểu tử Long Ngũ nhất sao? Tại sao có thể để Long Ngũ chịu khổ? Hốn chi chuyện này liên quan tới mặt mũi của Đông Hải Long cung ta, chúng ta Long Hoàng lắc đầu Đám Long Vương lặng đi. Long Hoàng hỏi. Long Ngũ tuổi nhỏ nhất ta biết các ngươi rất cưng chiều hắn. Đám Long Vương gật đầu. Long Hoàng khẽ thở dài. Nhưng Đông Hải Long cung ta sắp tới đại nạn, đến lúc đó có ai biết kết quả? Có lẽ Long Ngũ bị giam giữ ngược lại đứng ngoài cuộc. Đám Long vương giật mình ánh mắt thay đổi liên tục dù không cam lòng nhưng cuối cùng cắn răng, gật đầu. Một năm sau, chân Long cương vực đại tuyệt thánh đình, thượng thư phòng của bàn thiên hà. Bàn thiên hà nhìn mấy trọng thần trước mặt mình, biểu tình cực kỳ khó xem. Bàn thiên hà sắc mặt khó xem nói. Bên đông hải Long cung vẫn chưa có tin tức gì sao. Một quan viên biểu tình phức tạp, vẫn chưa Thánh Vương, hình như Đông Hải Long cung mặc kệ chuyện này. Bùng, bàn thiên hà tức giận một trưởng đập trên mặt bàn. Bàn thiên hà nhìn hướng một quan viên khác. Hiện nay Đại Trăng Thánh Đình phát triển như thế nào? Quan viên kia nói, nhanh, nhanh khủng bố. Những quan viên này căn bản không giống như dân bản xứ đến từ thế gian Năng lực khống chế cơ cấu quốc gia càng cực kỳ siêu quần Một phần quan viên nhanh chóng hợp nhất chia thành lãnh thổ bốn phương Một phần quan viên nhanh chóng thu nạp nhiều anh tài Đại trăng thánh đình toát ra sức sống hung mảnh thế phát triển nhanh hơn triều của ta Bàn thiên hạ biểu tình cực kỳ khó xem quan viên kia lại nói, Thánh Vương, bây giờ triều ta bị chút nội loạn. Chờ bình định hết thì có lẽ Đại Trăng Thánh Đình đã bắt giữ hết lãnh thổ. Khi đó quốc chiến sẽ càng khó khăn hơn. Bàn Thiên Hà trầm giọng nói, biết rồi các ngươi đi ra ngoài đi. Mọi người đồng thanh kêu lên, tuân lệnh. Mọi người đi ra, trong thượng thư phòng chỉ còn một người ở lại. Người đó nhìn hướng bàn thiên hà. Sư phụ! Bàn thiên hà híp sâu, nói. Đại trăng thánh đình, Diêm Xuyên đúng là đế vương đầy tài nặng, nhiều kẻ hung hãn như vậy đều thần phục hắn. Đông Hải Long Cung cũng chịu thua. Hờ! Chúng ta làm thế nào? Bàn thiên hà lộ nụ lạnh lùng cười. Đông Hải Long cung nhận thu nhưng chúng ta không thể. Tuyệt cung phái ta tiến đến sẽ không lại phái người trợ giúp ta, nhưng cũng không phải không có cách nào cầu viện tuyệt cung. A. Sư phụ quy tắc của tuyệt cung không có khả năng sửa đổi. Bàn thiên hà lộ nụ lạnh lùng cười. Ta có cách bởi vì ta phát hiện một người, Bạch Đế Thiên. À! Thanh thần vương của tuyệt cung hơn một vạn năm trước có nạp một phi tử, ngươi có biết không? Ta biết thanh thần vương đó cực kỳ yêu thương nàng, ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng phi tử kia luôn mặc ổ mày cho với thanh thần vương, dù là vậy thì thanh thần vương vẫn rất yêu phi tử đó. Nên biết thanh thần vương là người cực kỳ tốn tú. Thực lực ở trong tuyệt cung xếp năm hàng đầu kỳ yêu thương phi tử kia. Vậy tại sao nàng luôn khó chịu với hắn? Tại sao? Bởi vì phi tử của Thanh Thần Vương từng có một trượng phu, thậm chí là một phi tử tiếc rằng trượng phu của nàng đã chết. Nhi tử kia không biết sinh tử, không ai từng gặp. Không, có lẽ thuộc hạ của Thanh Thần Vương có gặp tiếc là khi người khác chạy tới thì thuộc hạ của hắn đã chết. Sư phụ, ý của ngươi là, ta có điều tra về bạch đế thiên, ha ha ha, hắn chuyển thế, hắn sống lại. Đệ tử trường mắc, ai, là trượng phi của vương phi của thanh thần vương sao? mắt bàn thiên hà lón tia sáng lạnh lùng nói, đúng vậy, tuyệt cung sẽ không phái thêm người tìm kiếm thủy Long cự mạc. Nhưng nếu là tru sát Bạch Đế Thiên thì chắc chắn Thanh Thần Vương sẽ rất vui. Đây là toàn bộ tiêu liệu của Bạch Đế Thiên. Ngươi đến tuyệt cung tự tay giao cho Thanh Thần Vương. Chắc chắn Thanh Thần Vương sẽ phái người đến. Tôn lệnh. Sư phụ anh Minh. Tiện đệ tử ra khỏi thượng thư phòng, bàn thiên hà nhìn phương đông. Bàn thiên hà hờ lạnh một tiếng. Hờ. Đại Trăng Thánh Đình Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.y.z Quận 9 chương 22 Mua Quang N Am 5 sau Mương Phủ Vạn ỉa Cương Vực Trong một trang viên Hóa Thê Lương cầm một đống tư liệu Trước mặt Hóa Thê Lương đứng một đám người là ỉa Tu Hóa Thê Lương hiếp sâu nói Đại Trăng Quân đội của Đại Trăng thật hung mãnh Môn Điệm. Vương Tiễn. Lý Tư. Giảng Hận Thiên. Dịch Phong. Những người này dù là tu vi. Hay thủ đoạn đều đạt tới trình độ chủ cương vực. Thế nhưng nhóm người này chỉ là thần tử của Đại Trăng. Một hữu tu nói. Công tử. Đại trăng này đúng là hung mảnh tốc độ mở mang bờ cõi như nước lũ ập đến thế không thể đỡ. Năng lực thống lĩnh cũng cực kỳ hung hãng. Nhân tài như thủy triều không ngừng bị thu nạp. Hóa thê lương gật đầu, nói U thần thánh đình, hồn nộ thánh đình. Hai thánh đình này dù không phải loại thống nhất cương vật nhưng cũng là hai thánh đình cực kỳ cường đại. Vậy mà liên tiếp bại lưu trước quân đội của Đại Trăng Một ủy tu cảm tháng Tiểu chiến dịch hai bên tử thương Nhưng đại chiến dịch thì Đại Trăng chưa thất bại Có lẽ chúng ta sắp chứng kiến tân chủ cương vực sinh ra Hóa thê lương đi tới đi lưu trong tiểu viện trầm ngâm nói Không, chúng ta đã bỏ qua một điều Mọi người nhìn hướng hóa thê lương Cái gì? Hóa thê lương trừng mắt. Chúng ta đã đánh giá thấp Đại Trăng. Nơi này là mơ phủ, thế giới của tử linh, Đại Trăng trừ diêm xuyên ra thì mấy người khác đều là sinh linh. Sinh linh tử linh căn bản là quần thể đối lập. Nếu Đại Trăng có vô số quyển quân, có thành tựu như vậy cũng đành thôi nhưng đây không phải quyển quân, là người sống. Sinh linh nô dịch tử linh. Đối lập hình thái mà vẫn thống trĩ vững chắc đại trăng này còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Đám cường giả thế mới phản ứng lại. À! Hóa thê lương như mày nói. Hồn nộ thánh đình đã mất đi 1 phần ba cương thổ. U thần thánh đình đã mất đi một phần tư cương thổ. Ngoài viện vang thanh âm. Báo cáo công tử A. Tam đại nhân trở lại. Nhanh như vậy. Hóa thê lương kinh ngạc nói, cho hắn vào đi. Rất nhanh, một nam nhân mau chóng xông vào viện, là nam nhân hóa thê lương sai đi gặp lão tổ tung. Hóa thê lương kinh ngạc hỏi, “A Tam, sao ngươi trở về mau vậy? A Tam nói ngay, Tiểu nhân gặp tổ sư. Tổ sư đúng là cực kỳ tin tưởng công tử. Dùng lực lượng vô thượng đưa ta lên dương gian. Cho thuộc hạ một phong thủy âm dương phù. Khiến ta đi chân long cương vực điều tra. Sau khi điều tra xong thì trực tiếp từ chân lông cương vực xuống dưới gặp công tử. Như thế nào? A Tam lấy ra một cúng tư liệu dài. Công tử, đây là tin tức ta thu thập được đại trăng này không đơn giản. Hóa Thê Lương dở ra xem ngay. Trong tư liệu giới thiệu kỹ càng về cuộc đời của Diêm Xuyên giới thiệu phong ấm giới. Giới thiệu chiến tranh ở chân Long Cương Vực. Còn có ân oán với Đông Hải Long Cung. Hóa Thê Lương càng nhìn càng kinh ngạc, gã tự nhận mình kỳ tài ngốc trời nhưng chưa từng thấy có ai kinh diễm như vậy. Phạm nhân độ cổ tiên kiếp. Hóa Thê Lương nói. Các người đi ra ngoài trước, tuân lệnh, mọi người đi ra ngoài. Hóa Thê Lương ôm đóng tư liệu ngồi trong tiểu viện, suy tư. Tư liệu của Diêm Xuyên như có sức hấp dẫn mạnh mẽ khiến Hóa Thê Lương không thể rời mắt. Hóa Thê Lương ngồi ba ngày trời, A Tam bị kêu lên hỏi hang vài chuyện. Ngày hôm nay A. Tam rót trả cho hóa thê lương, thánh gã ánh mắt liên tục thay đổi, cuối cùng hóa thành kiên quyết. Hóa thê lương nghiêm túc nói. A. Tam, bổn công tử chuẩn bị tới đại trăng cầu quan. A. Tam chinh ngạc hỏi. A. Cầu quan. Với một thánh đình. Công tử, người có thân phận gì, diêm xuyên lại là thân phận gì? Dù người đến thiên đình cũng có địa vị cao. Nếu người mở ra vân triều, Không nói tới thiên đình, Làm một thánh vương cũng là dễ như trở bàn tay. Đương kim thiên hạ có ai dám không cho ngươi mặt mũi? Cần gì phải tự hạ thấp mình? Hóa thê lương lắc đầu, nói. Không, ngươi không hiểu. Gia tộc chúng ta do lão tổ tôm chống đỡ Với các mạch khác thì mạch chúng ta chỉ xem như bàn chi. A Tam lo lắng nói. Nhưng nếu công tử cầu quang ở một thánh đình thì sẽ bị công tử khác cười chê. Hóa Thê Lương lắc đầu, nói. Cười chê. Vậy thì sao? Ta không cần để ý đến họ. huống chi sau này còn có thể giúp cho lão tổ tôm. A Tam khuyên nhũ. A” Tổ sư chắc không cần ai khác giúp đỡ, có ai làm gì được tổ sư. huống chi công tử nên nói cho tổ sư một tiếng. Hóa Thê Lương ánh mắt lạnh lùng nói. Không cần ta đã quyết ý. 10 ngày sau, Đại Tần Thành Trung Ương Điện. Hóa Thê Lương một mình đứng trong Trung Ương Điện, nhìn Diêm Xuyên Cương Thi Vương ngồi trên Long ịa. Triều thần khác tò mò nhìn hóa thê lương Cậu quan Không Nói chính xác hơn là mua quan. Đây là trường hợp đầu tiên tại Đại Trăng Thánh Đình Có người dám tới Đại Trăng Thánh Đình mua quan Còn mua đến trước mặt Thánh Vương Thật can đảm Diêm xuyên cương thi vương gật đầu Nói Hóa thê lương Ngươi muốn cầu quan tại Đại Trăng Thánh Đình Đại Trăng Thánh Đình, Mơn Phủ, Đại Tần Thành, Trung Ương Điện. Hóa Thê Lương mỉm cười nói. Đúng vậy. Cả triều nhìn chăm chú. Diêm xuyên cương thi vương tò mò hỏi. Ngươi cầu chức quan gì? Hóa Thê Lương chắc chắn nói. Ta không cần chức quan, không cần tước vị ta muốn có chức quân đoàn trưởng của Đại Trăng Thánh Đình. Quân đoàn trưởng. Quần thần đứng trong đại điện kinh ngạc thật là lớn lối. Tuy quân đoàn trưởng chỉ là một phên hiệu nhưng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng tại Đại Trăng Thánh Đình. Hiện nay toàn Đại Trăng Thánh Đình mới chỉ có 7 quân đoàn trưởng. Mặc dù quan tứ không giống nhau nhưng mỗi người đều được Thánh Vương chú trọng. Diêm Xuyên Cương Thi Vương cười hỏi. Quân đoàn trưởng. ha Ngươi có tài đức gì làm quân đoàn trưởng của Đại Trăng Thánh Đình? Hóa thiên Lương lấy ra một khối ngọc giảng. Đây là lý lịch của ta. Có cận thị tiếp nhận. Diêm Xuyên Cương Thi Vương tò mò xem, chật hơi biến sắc mặt. Diêm Xuyên Cương Thi Vương tò mò hỏi. Con cháu của Thánh Nhân. Con cháu của Thánh Nhân trên triều đình vô số quan viên lần thứ hai liếc mắt. Bởi vì đây không chỉ là thân phận cá nhân mà còn là vấn đề chính trị. Con cháu của Thánh Nhân làm triều thần thì chẳng phải là cùng Thánh Nhân kết minh. Diêm xuyên cương thi vương lạnh nhạt cười quăng lại ngọc giảng. Diêm xuyên cương thi vương lắc đầu, nói. Không đủ. Hóa Thê Lương ngạc nhiên bởi vì gã thấy trong mắt Diêm Xuyên không có chút hưng phấn. Lão Tổ Tông là Thánh Nhân ánh mắt của Diêm Xuyên hình như không thèm quan tâm Thánh Nhân. Hóa Thê Lương có tâm trí kiên định. Chẳng những không oán hận Diêm Xuyên mà trong mắt có tia khen ngợi. Vừa lòng sự lựa chọn của mình. Hóa Thê Lương nghiêm túc nói. Ta biết Đại Trăng Thánh Đình dùng quân hung mãn. Nếu không phải lo đến tuyển nhận quỷ binh thì giờ phút này có lẽ đã đánh tới đô triều của hai triều. Đại Trăng Thánh Đình cần quỷ binh. Tại hạ bất tài. Có một vạn tử linh tùy tùm. Văn vỏ đầy đủ. Đều có tài làm thành chủ. Bọn chúng là lúc trước lão tổ tôn phân phối cho ta. Có thể mau chóng cung cấp cho Đại Trăng Thánh Đình, để Thánh Vương nhanh chóng quản lý vạn ủy cương vực. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif, quận 9 chương 23 Tán Thiên Đồng Quang thứ 3, M, Ưng Vạn. Có thể là thành chủ, quần thần trong đại điện ngạc nhiên. Nên biết rằng Đại Trăng Thánh Đình ở mơ phủ binh phạt tứ phương gặp rắc rối lớn nhất không phải suốt binh mà là quản lý tứ phương. Sinh linh Tử linh bẩm sinh xung đột. Tuy rằng mơ phủ cũng có rất nhiều sinh linh. Nhưng số lượng không thể sánh bằng tử linh. Nếu có một vạn tài năng thành chủ thì tốc độ chiến tranh bốn phía sẽ tăng gấp mấy lần. Mọi người nhìn hướng Diêm Xuyên Cương Thi Vương Diêm Xuyên Cương Thi Vương thẳng nhiên nói Không đủ Hóa Thê Lương nhướng mày, lòng hơi chịu, gã mang đến nhiều ích lợi như vậy mà không đủ đổi một chức quân đoàn trưởng sao Không đủ, Hóa Thê Lương không hề giận ánh mắt trầm ngâm Hóa Thê Lương nói ta có thể chiêu hàng U thần thánh vương cùng lắm là U thần thánh vương rút khỏi vạn quỷ cương vực. Diêm xuyên cương thi vương rốt cuộc hơi thay đổi sắc mặt. A Chiêu hàng một triệu. Cho dù với thân phận của hóa thê lương cũng không có khả năng khiến một thánh vương cam nguyện từ bỏ gian sơn của mình. Đây không phải là vấn đề thân phận, nó là năng lực hóa thê lương bày ra. Diêm xuyên nhìn người chú trọng năng lực. Vài quân đoàn trưởng đa số có đủ năng lực mới được hơn. A. Nương. B. Há cách chấp nhận. Nếu như thật sự chiêu hàng được thì hóa thê lương đúng là có tài năng ngút trời. Diêm xuyên cương thi vương nghiêm túc nói. Được trẩm sẽ khiến môn điềm ngừng út binh. Nếu ngươi có thể chiêu hàng u thần Thánh Vương thì trẩm doan ngươi làm đệ bác quân đoàn trưởng của Đại Trăng Thánh Đình. Đây cũng là Diêm Xuyên chính thức thừa nhận Hóa Thê Lương. Mặc kệ gã có thể trở thành quân đoàn trưởng hay không đều được hắn chấp nhận. Ít nhất thì Hóa Thê Lương có khí phát. Hóa Thê Lương thở ra một hơi cười nói Ta Thánh Vương Diêm xuyên cương thi vương gật đầu. Hóa thê lương cười nói. Ngoài ra thần có một vật nguyện hiến cho thánh vương. Diêm xuyên cương thi vương lộ vẻ bất ngờ hỏi. À! Còn chưa phong quan đã bắt đầu hối lộ. Thần hối lộ quân. Diêm xuyên cương thi vương nhìn hóa thê lương. Mắt lón ý cười cảm thán gã thật to gan. Kết! Hóa thê lương vương tay lấy ra một quan tài to lớn. Diêm xuyên cương thi vương giật mình. Hóa thê lương chắc chắn nói. Thần có xem chút tư liệu về đại trăng thánh đình, biết cường giả của thánh vương là cổ tiên khí tán thiên đồng quan. Rất trùng hợp. Lúc trước lão tổ tung của ta cơ duyên xảo hợp đạt được quan tài. Sau này thưởng cho thần dùng, Hôm nay mượn hoa hiến Phật Hiến cho Thánh Vương Hy vọng Thánh Vương sớm ngày dẫn Đại Trăng thăng cấp lên thiên đình Tán thiên đồng quan Diêm xuyên cương thi vương hơi đổi sắc mặt Nhìn Hóa Thê Lương hỏi Ngươi thật chắc chắn Đại Trăng có thể thăng cấp lên thiên đình Hóa Thê Lương chắc chắn nói Đúng vậy Cho nên thần mới tới đây Diêm xuyên cương thi vương nhìn hóa thê lương, nheo mắt. Diêm xuyên cương thi vương nhìn ra hóa thê lương quyết đoán có thân phận như vậy mà cam nguyện làm thần tử của Thánh Đình. Nhìn mất độ tế luyện của Tán Thiên Đồng Quang thì rõ ràng đã tế luyện nhiều lần. Là pháp bảo thường dùng. Vậy mà hóa Thế lương nói đưa là đưa ngay. Khí độ, khí phách như vậy rất hiếm ở Đại Trăng Thánh Đình. Nếu năng lực của hóa thê lương giống như gã đã nói, vậy có lẽ đại trăng thánh đình giặc được bảo bối rồi. Diêm xuyên cương thi vương vung tay. Vù vù. Tán thiên đồng quan bỗng tỏa ánh sáng xanh rực rỡ. Toát ra sóng ngận. Chậm rãi bay vào lòng bàn tay của diêm xuyên cương thi vương. Hóa thê lương lộ vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì Diêm Xuyên vẫy tay một cái đã xóa đi ống ký của Hóa Thê Lương Túc độc cực khủng bố hoàn toàn luyện hóa tán thiên đồng quan Còn thâm sâu hơn chính gã luyện hóa Không đúng, đây không chỉ là luyện hóa mà giống như nó chính là thứ của Diêm Xuyên Nên biết lão tổ tung của Hóa Thê Lương cũng không có khả năng làm hoàng mỹ như vậy Tán Thiên Đồng Quang bay hướng Diêm Xuyên Cương Thi Vương, hắn vung tay áo Tán Thiên Đồng Quang biến mất. Diêm Xuyên Cương Thi Vương nghiêm túc nói Vốn Trẩm không thu lễ vật của thần tử, nhưng Tán Thiên Đồng quan này cực kỳ quan trọng với Trẩm. Trẩm nhận lễ vật này, Trẩm nhận lời, sau này trả ngươi một vật tổ tiên khí. Hóa Thê Lương cười nói Vâng, Đa Tạ Thánh Vương. Có một lời hứa của Diêm Xuyên đáng giá ngàn vàng. Hóa Thê Lương biết rõ điều đó. Húng chi quan trọng nhất là hắn đã nhận lễ. Có tục ngữ ăn của người thì miệng mềm. Diêm Xuyên gật đầu. Sau khi bãi chầu trong lòng đám triều thần thật lâu khó thể bình tĩnh. Thành công mua Quan, Tất nhiên mọi người nhìn ra được hóa thê lương mưu quan không phải thân phận. Thuộc hạ. Lễ vật. Chân chính khiến Thánh Vương nhìn túng là năng lực. Lấy năng lực mưu quan. Một vài người hâm mộ, nhưng hâm mộ lại có ích gì? Chính mình không có đại khí phách như vậy. Bên ngoài hoàng cung có đám thuộc hạ chờ đợi hóa thê lương. Đám thuộc hạ biết Tinh Châu Kiều trong Trung Ương Điện thấy mời mịch. Một thuộc hạ không cam lòng nói: "Công tử, ngươi quá hạ thấp mình. Trả giá nhiều như vậy mà chỉ được cơ hội trở thành đệ bác quân đoàn trưởng, vẹn vẹn chỉ là một cơ hội. Ta cảm thấy không đáng giá. Đại Trăng Thánh Đình có gì tốt?" Hoắc Thế Lương lắc đầu, nói: Có nhiều chuyện ngươi không hiểu. Còn nữa. Từ giờ trở đi ta cũng là năm nơ đại trăng thánh đình. Sau này ta không muốn nghe các ngươi hạ thấp đại trăng. Mọi người đành bất đắc dĩ đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Hóa thê lương ngoái đầu nhìn trung ương điện ở phía xa, hít sâu. Hóa thê lương ánh mắt nghiêm túc nói. Không đáng giá sao. Không, hóa thê lương ta tuyệt đối không nhìn lầm. Hóa thê lương hét to. Đây, đám thuộc hạ mời mịch hỏi. Đi đâu? Hóa thê lương trầm giọng nói. Đi đô triều của U thần thánh định ta muốn gặp U thần thánh vương. Đám thuộc hạ kinh ngạc hỏi. À, thật sự đi sao? Tiền tuyến. Trung quân đại doanh của môn điệm. Một đám tướng sĩ cung kính đứng. Chủ xoáy, chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi, Lý Tư Đại Nhân cũng chiêu lãm đủ nhân tài, khi nào xuất binh. Đúng vậy. Chủ xoáy, đại thương của ta sớm đói khác khó nhịn. Đám tướng sĩ xoa tay chờ đợi môn điềm ra lệnh một tiếng. Môn điềm cười nhìn mọi người, đang định nói gì thì. Bên ngoài vang tiếng hét to. Thánh chỉ tới. Thanh âm đánh gãy mọi người trò chuyện. Môn Điềm lập tức bước ra khỏi hàng, mang theo quần tướng cung nghên. Rất nhanh, một hoạn quan tiến vào. Môn Điềm hành lễ nói. Thần Môn Điềm, bái kiến Thánh Vương, Thánh Vương vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Hoạn quan kia khách sáo nói. Môn Đại Nhân không cần như vậy, ha ha. Lão nô cũng chỉ là đến truyền lời Hoàng quan đọc thánh chỉ Hoàng thượng cỏ chỉ Đại quân ngừng tiến tới chinh phạt u thần thánh đình A Đám đại tướng kinh ngạc nhìn hướng hoàng quan Môn điềm nhận thánh chỉ Thần tuôn chỉ Hoàng quan lại đưa ra phong thư, Thánh Phương biết môn đại nhân sẽ nghi hoặc cho nên khiến ta đưa phong mật thư cho ngươi kêu ngươi đừng lộ ra ngoài. Môn điềm nhanh chóng dở ra xem. Môn điểm lộ vẻ ngoài ý muốn. a Hóa Thên Lương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 9 chương 24 tinh La Kỳ Quán. V. An Thủy Cương Vực. Lý La Thành Tinh La Kỳ Quán Tinh La Kỳ Quán là một kỳ quán kiểu lớn, xung quanh điêu khắc hoa văn, hoàn cảnh cực kỳ ưu nhã. Trong các đình có bàn cờ, để một số người thiết kỳ đạo đến chơi cơ. Quán còn thiết kế nhiều bàn cực khiến mọi người đặt cược một vài kỳ thủ thắng thua. Trong đại sảnh của Tinh La Kỳ Quán, một nữ nhân đang ngồi uống trà. Mặt bên trái của nữ nhân cực kỳ xinh đẹp Nhưng nửa bên phải có một vết sẹo rất dài Vết sẹo ảnh hưởng toàn mỹ quan Trong hơi dữ tận Nữ nhân ngồi trên ghế uống chặt Nhìn một bức tranh treo trên tường ngơ ngát ngồi Người trong tranh là đệ nhị quân đoàn trưởng của Đại Trăng Thánh Đình, Dịch Phong Ngoài đại sảnh có một nha hoàng chạy tới Sốt ruột nói Chủ quán, chủ quán, nguy rồi, có người đến đá quán. Nhà hoàng tiến vào, nữ nhân lật tay khiến bức tranh lật út vào tường, dường như nàng chỉ muốn một mình ngắm bức tranh này. Nữ nhân nét mặt xa sầm Có chuyện gì? Nhà hoàng kia sốt ruột nói. Không biết nữa. Bắt đầu từ ba ngày trước có một kỳ thủ cực kỳ lợi hại cứ luôn thắng. Không lâu trước đó còn cuồng vọng một chọi mười. Toàn tinh la kỳ quán xôn xao lên, mấy kỳ thủ khác không chơi nữa, đều nhìn nam nhân kia chơi cờ. Nữ nhân trừng mắt bật dậy. Một chọi mười. Là ai dám tới tinh la kỳ quán của ta gây chuyện? nha hoàng nói. Không biết. Người này thắng cờ không lấy tiên thạch. Tất cả lại bỏ vào ván cờ mới. Nói là nếu ai có thể thắng hắn thì toàn bộ tiên thạch đều thuộc về người đó. Nhưng không ai thắng được, hắn luôn thắng trận. A! Nha hoàng nói nhanh. Đúng rồi, Lý La Kỳ Thánh, Thiên Nguyên Kỳ Thánh đều đến. Họ biết có người đến đá quán nên sớm chạy tới, hai vị Kỳ Thánh thập nhiệt tình với chủ quán. Nữ nhân nói. Hờ, nhiệt tình Họ đến kệ họ, đi, chúng ta đi xem Lý la thành tinh la kỳ quán Trong một sơn cốt hiện tại tụ tập nhiều kỳ thủ Bởi vì bắt đầu từ 3 ngày trước một kỳ thủ cường đại tới Kỳ thủ này đặt cờ rất nhanh, thắng cũng nhanh Tổng cộng chơi 60 bàn cờ nhưng chưa bao giờ nhất bại Tinh la kỳ quán chi kỳ thủ làm 10 đẳng cấp. Từ cấp thấp nhất cấp bắt đầu. Phải khiêu chiến từng bập đến cuối cùng mới có thể đấu với kỳ vương mạnh nhất. Nhưng người này một đường dắt tới, hiện tại đã đấu với kỳ vương mạnh nhất. Hơn nữa những kỳ vương mạnh nhất ở trước mặt người này liên tục bìa lui, không chịu nổi một kiếp. Kỳ thủ khác đánh cờ tại tinh la kỳ quán đều ngừng lại. Vây quanh xem người nọ chơi kệ. Mau, sư đệ, bên này. Mọi người hò hét, Sơn Cúc đã vây quanh mấy trăm người tin tức nhanh chóng truyền bốn phương. Lý La Thành tụ tập ngày càng nhiều cao thủ kỳ đạo đến xem náo nhiệt. Chỉ thấy ở chỗ trung tâm nhất, một nam nhân mặc áo trắng ngồi ngay ngắn trước mặt bầy mười bàn cờ vây. Trong 10 bàn cờ vây đều có 10 kỳ thủ đánh cờ với y, cạp cạp, 10 chỗ đặt cờ. Nam nhân mặc áo trắng cười đặt xuống từng quân đen, dường như không cần suy nghĩ. Nhanh cực nhanh. Nam nhân mặc áo trắng không phải ai khác, chính là đệ nhị quân đoàn trưởng của Đại Trăng Thánh Đình, Dịch Phong. Dịch Phong không ngừng đặt quân cờ không hề suy nghĩ. Đối thủ 10 bàn cờ thì vắt ớt suy tư. Một người đứng xem giật mình kêu lên. Không phải chứ. Sư Huynh, ngươi nói với ta là có kẻ một chọi 10 ta còn tưởng là quyết đấu kỳ thủ nhất cấp làm sao có thể. Mười người kia. Mười người đều là đỉnh cấp kỳ thủ trong đó có năm kỳ vương trống tinh la kỳ quán. Kỳ vương trống quán. Một chọi mười mà vẫn nhàn nhạc, người này biến thái quá. Ui! Từ khi nào Lý La Thành xuất hiện kỳ thủ mạnh như thế? Đúng vậy. Kỳ lực này có lẽ chỉ có chủ quán Trần Phi Thiên, hoặc là Lý La Kỳ Thánh, Thiên Nguyên Kỳ Thánh mới so sánh được. Trần Phi Thiên, Lý La Kỳ Thánh, Thiên Nguyên Kỳ Thánh. Mọi người kinh tháng. Nhìn thấy không? Sau lưng người này chất một đống khế thư Mọi người nhìn sang Thấy sau lưng dịch phong Có hai tên thuộc hạ Bên cạnh bày đầy giấy tờ Đó là gì Là những thứ người này thắng Trong ba ngày qua Tinh la kỳ quán có mở cá cược. Người này vừa thắng Vừa đặt cược mình thắng Lấy một viên hạ phẩm Linh thạch thắng Tới bây giờ gần như đã thắng Một nửa tin la kỳ quán Cái gì? Một viên hạ phẩm linh thạch mà thắng nhiều như vậy. Đúng vậy. Hơn nửa ván cực không cho phép người khác đặt, chỉ có hắn và tinh la kỳ quán cược với nhau. Tinh la kỳ quán một đường thua. Lần này là một trọi mười. Nếu bị thua thì có lẽ tinh la kỳ quán không còn tiên thạch để cực. Thắng cực toàn tinh la kỳ quán. Ui trà! Xung quanh vang tiếng kinh tháng, ai nấy kinh ngạc nhìn dịch phong. Dịch phong không để ý, tay không ngừng đặt cờ, mười kỳ vương phía đối diện nôn nóng bức ăn. Dịch phong mỉm cười. Tránh ra, tránh ra, lý la kỳ thánh đến. Tránh ra, tránh ra, thiên nguyên kỳ thánh đến. Trong đám người vang tiếng quát. Đám người nhường đường, có hai nam nhân phạm nhân bộ dạng năm. Sáu chục tuổi đi tới. Một người có mái tóc đỏ, một người có mái tóc vàng. Mọi người nhìn hướng nam nhân tóc đỏ kêu lên. Kính chào Lý La Kỳ Thánh. Mọi người nhìn hướng nam nhân tóc vàng kêu lên. Kính chào Thiên Nguyên Kỳ Thánh. Hai người không quá đẹp trai nhưng rất có khí thế. Một đệ tử nói với Lý La Kỳ Thánh. Sư phụ. Chính là tiểu tử kia tiểu tử đó muốn đá quán tinh la kỳ quán. Thiên nguyên kỳ thánh như mày hỏi. Lý la, ngươi đến làm gì? Lý la kỳ thánh la lên. Hờ, tinh la kỳ quán của phi thiên xảy ra chuyện, sao ta có thể ngồi nhìn? Thiên nguyên kỳ thánh như mày nói. Tinh la kỳ quán của phi thiên xảy ra chuyện mắc mớ gì ngươi? Có ta được rồi. Tóc đỏ như màu gạt không phải phi thiên sớm nói không thích ngươi sao. Đừng tự mình đa tình. Lý La Kỳ Thánh phản bác. Hờ. Là ngươi tự mình đa tình thì có. Kim Mao Sư Tử. Ha ha cũng không soi gương, chỉ bằng ngươi cũng muốn cưới phi thiên. Hai Kỳ Thánh trừng nhau, hừ lạnh một tiếng. Hờ. Hai kỳ thánh nghiêng đầu đi. Mọi người nhìn tình hình này không quá để ý. Hai có chuyện gì? Lý la kỳ thánh thiên nguyên kỳ thánh cực kỳ ái mộ trần phi thiên tranh chấp với nhau nhiều năm. Dù trên mặt trần phi thiên có vết sẹo nhưng dường như hai người không để ý bề ngoài. Hôm nay cũng vậy. Lý la kỳ thánh... Thiên nguyên kỳ thánh nghe nói có người đến tinh la kỳ quán đá quán liền bỏ hết công chuyện chạy tới. Hai người chửi nhau xong nhìn hướng bàn cờ. Bên cạnh một trong tài la lên. Kỳ vương trần đào ngọc bỏ cờ nhận thua. Xung quanh vang tiếng khẽ thở dài. Ai? Dịch phong lại đặt một quân cờ kỳ vương ngồi đối diện gã mặt đỏ rực. Kỳ vương nhìn quân cờ đặt xuống. Dường như ngạn thật lâu, phun ngụm máu, phụt, uy, chơi cờ có thể làm người ta hộp máu. Trong lúc đám đông bàn tán thì kỳ vương đó cười khổ bỏ cờ chịu thua. Kỳ vương vương doan bỏ cờ nhận thua. Mọi người ngừng hít thở. Kỳ vương Chu vận thế bỏ cờ nhận thua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 9 chương 25 kỳ Thán Hờ, y, e, nơi tại dịch phong đánh bại từng bàn cờ nối tiếp nhau, lục tục có người bỏ cờ nhận thua. Kỳ lực quá mạnh. Ui chà! Người kia là ai? Hắn là ai? Tại sao lợi hại như vậy? Mọi người liên tục tạp lưỡi, dịch phong lần thứ hai thắng được nhiều tiên thạc. Đây chính là 10 bàn cờ, Dịch Phong thắng hết Mọi người nhìn hướng quản gia của Tinh La Kỳ Quán Quản gia của Tinh La Kỳ Quán vẽ mặt sốt ruột Trước đó gã không ngờ người đến biến thái như vậy Dịch Phong cười nói Tổng cộng một vạn tiên thạch tiếp tục cực không? Một vạn tiên thạc Các kỳ thủ xung quanh hiếp ngụm khí lạnh Quản gia của tinh la kỳ quán vẽ mặt nhăn nhó. Một vạn tiên thạc Cộng thêm lúc trước dịch phong luôn thắng. Hiện tại tinh la kỳ quán đã là trướng chọi đá. Một nhà hoàng cất cao rộng. Chủ quán đến, mau tránh ra tránh ra. Lúc này cá cực và bàn cờ đều đặc sắc. Chủ quán chưa đi vào thì quản gia của tinh la kỳ vọt ra đám đông ngăn cách dịch phong và trần phi thiên. Quản gia của tinh la kỳ chú sóc nói. Chủ quán, lão hữu vô dụng tiên thạch của tinh la kỳ quán đã bị cực chỉ còn lại không đến một phần. Một kỳ vương thu cờ chú sóc nói. Chủ quán, là tại thuộc hạ vô nặng. Một nữ kỳ sốt ruột hỏi. Chủ quán, người này đến đá quán, chúng ta nên làm sao? Quảng gia của tinh la kỳ quán mặt như đưa đám nói. Hắn còn muốn cược tinh la kỳ quán ta sẽ thu sạc. Trần Phi Thiên hít sâu, lập tức hiểu có cao thủ tới. Lý la kỳ thánh lập tức tiến lên, vỗ ngực cam đoan. Phi Thiên, nàng cứ yên tâm, có ai ở thì đừng ai mơ khi dễ tinh la kỳ quán. Thiên nguyên kỳ thánh lập tức bảo đảm. Phi thiên ta sẽ giúp nàng trúc cơn tức này. Hai kỳ thánh nhiệt tình tranh nhau. Trần phi thiên nhớ mày. Trong đám đông bỗng vang lên giọng của dịch phong. Còn muốn đánh cuộc nữa không? Trái tim trần phi thiên chợt nhảy lên thanh âm thật quen thuộc. Không, không phải người đó. Mấy năm nay nàng cũng gặp người có giọng giống nhau, hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Trần Phi Thiên hiếp sâu, nói Tinh La Kỳ quán trước giờ chưa từng sợ ai. Trần Phi Thiên vừa lên tiếng các người đứng xem hương phấn kịch hay trình diễn. Lý La Kỳ Thánh Thiên Nguyên Kỳ Thánh biểu tình nghiêm túc nhìn hướng đám người. Đám đông mau chóng tránh ra. Dịch Phong, Trần Phi Thiên đối mặt nhau. Ánh mắt hai người giao nhau, dường như quên mọi thứ xung quanh, trong mắt có vô số lời muốn nói, lít mắt vạn năm qua. Dịch Phong, Trần Phi Thiên, hai người cảm giác mũi cây cây cố nén mắt ngấn lệ. Trần Phi Thiên giật mình tỉnh lại, bức giác lùi ra sau, mắt lón qua kinh hoàng. Lý La Kỳ Thánh la lên. Phi thiên đừng sợ có ta ở đây ta sẽ giúp nàng thắng hắn. Thiên nguyên kỳ thánh cũng hét to. Phi thiên ta giúp nàng trúc giận. Dịch phong tâm tư tinh tế. Đã nhìn ra trần phi tê. Hơn. Đôi. E. Đơn. Kinh hoảng bởi vì sao? Đó là vì vết sẹo trên mặt nàng. Vết sẹo nàng hủy dung vì gã, làm sao dịch phong ghét bỏ được. Lý La Kỳ Thánh tiến lên một bước. Tiểu tử, hãy để ta đấu với ngươi. Thiên nguyên Kỳ Thánh cũng xông lên nói. Để ta. Nhiều kỳ thủ xung quanh kinh ngạc nhìn hai Kỳ Thánh này. Quản gia của tinh La Kỳ Quán thì nở nụ cười. Kỳ lực của hai Kỳ Thánh cực kỳ kinh thế, Hai người này sắp thua rồi. Quản gia của tinh La Kỳ quán cười nói. Vị tiên sinh này, ngươi có muốn tiếp tục không? Đương nhiên tiên cự của tinh La Kỳ quán chúng ta chỉ có 3.000 tiên thạc. Dịch Phong chật lát đầu. Lý La Kỳ thánh la lên. Như thế nào? Tiểu tử, ngươi sợ rồi. Dịch Phong nói. Nếu ván này các ngươi thắng thì sẽ trả lại hết những thứ ta thắng cho các ngươi. Quảng gia của tinh la kỳ quán cười to toét. Dịch phong chập cười nói. Nhưng nếu ta thắng. Thiên nguyên kỳ thánh hỏi. Ngươi thắng thì sao? Dịch phong cười nói. Nếu thắng thì ta muốn nàng trần phi thiên. Cái gì? Khốn kiếp. Hai kỳ thánh kinh kêu, kỳ thủ xung quanh kinh ngạc nhìn dịch phong, cái này đâu chỉ là đá quán quá cuồng vọng. Dịch phong nhìn Trần Phi Thiên, hỏi, như thế nào? Trần Phi Thiên tâm tư linh lung, đương nhiên hiểu ý của dịch phong. Dịch phong đang biểu đạt loại quyết tâm, mặc kệ nàng có sẹo hay không ta đều không quan tâm. Mọi người nhìn chầm chầm vào Trần Phi Thiên, nàng nhìn ánh mắt dịu dàng của dịch phong. Trần Phi Thiên ma xuôi hữu khiến nói, Được, một chữ được phá vỡ mộng của hai kỳ thánh Lý La Kỳ Thánh Thiên Nguyên Kỳ Thánh. Sao có thể như vậy? Nếu được như vậy thì lúc trước ta cũng làm rồi. Hai Kỳ Thánh Lý La Kỳ Thánh Thiên Nguyên Kỳ Thánh đấm ngực dậm chân lào bào. Mắt tóm lửa nhìn dịch phong. Thiên nguyên kỳ thánh trầm giọng nói. Tiêu tử ta sẽ đánh với ngươi cho ngươi chết. Lý la kỳ thánh la lên. Để ta. Hai kỳ thánh lý la kỳ thánh. Thiên nguyên kỳ thánh lại tranh giành với nhau. Dịch phong thản nhiên nói. Cùng nhau đi. Người xung quanh ngẩn ra. “A, Cùng nhau. Người này muốn một mình đấu với hai kỳ thánh. Hai kỳ thánh lý la kỳ thánh, thiên nguyên kỳ thánh sắc mặt khó xem. Dịch phong không muốn dông dài, nói thẳng. Không cơ, hơn, u, vinh, quy, quy, o, y, thì đổi người. Ánh ma các kỳ thủ nhìn dịch phong ngày càng lạ. Hai kỳ thánh lý la kỳ thánh, thiên nguyên kỳ thánh la lên. Tới thì tới. Họ nhanh chống bày bàn cờ quản gia của tinh la kỳ quán nở nụ cười. Dù sao kỳ thánh đại biểu chính là vô địch, hiện tại dịch phong độc đấu với hai kỳ thánh, gã chết chắc rồi. Người xung quanh cũng có biểu tình tương tự. Nhưng không ai trông thấy Trần Phi Thiên siết chặt nắm tay, cắn môi, cảm xúc là lạc, mắt nhìn chầm chầm vào dịch phong. Cạch! Quân đầu tiên giặc xuyên. Cạch! Dịch phong cực kỳ nhanh đặt cờ, cạch cạch cạch, quân cờ không ngừng đặt xuống, ngày càng nhiều. Nửa canh giờ sau, có một số kỳ thủ không chịu nổi. Bàn cờ huyền ảo làm vài kỳ thủ chỉ nhìn đã thấy đầu chán phán, hoa mắt, cạch cạch, nhưng dịch phong đặt cờ cực nhanh. Tốc độ ban đầu của hai kỳ thánh Lý La Kỳ Thánh, Thiên Nguyên Kỳ Thánh cũng rất nhanh. Rồi dần dần hơi vất vả. Hai người kinh sợ nhìn Dịch Phong. Dịch Phong không ngừng đặt cờ. Cạp cạp. Trần Phi Thiên ánh mắt rối rắm, lòng rối bời. Trần Phi Thiên không nhìn cờ mà nhìn Dịch Phong, xem khuôn mặt tập trung của gã, nhìn ngơ ngát. Dịch Phong không phải đánh cờ mà là vuốt lên vết thương lòng của Trần Phi Thiên. Nửa ngày sau... Hai kỳ thánh lý la kỳ thánh, thiên nguyên kỳ thánh ngẫm đầu nhìn dịch phong. Giờ hai người rốt cuộc hiểu cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Kỳ lực của người này quá khủng bố. Nhiều kỳ thủ xung quanh không dám nhìn. Trước kỳ lực của dịch phong, hai kỳ thánh lý la kỳ thánh, thiên nguyên kỳ thánh liên tục bại lùi. Lý la kỳ thánh nôn nóng nói. Sao có thể như vậy? Thiên nguyên kỳ thánh nóng nảy hơn. Không thể thu thu là phi thiên sẽ. Cạp cạp cạp. Từng quân cờ liên tục đặt xuống. Rốt cuộc hai ngày sau. Hai kỳ thánh lý la kỳ thánh. Thiên nguyên kỳ thánh nắm quân cờ nhưng không đặt xuống nổi. Bởi vì giờ phút này hai bên rằng co. Nhưng nếu hai kỳ thánh lý la kỳ thánh, thiên nguyên kỳ thánh đặt cờ xuống bất cứ góc nào thì lập tức thu ngay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif, quận 9 chương 26 cả đời không hối hận, tò. Thiên nguyên kỳ thánh đặt cờ xuống bất cứ góc nào thì lập tức thu ngay. Hai kỳ thánh Lý La kỳ thánh Thiên Nguyên kỳ thánh cầm cờ trắng thật lâu không thể đặt xuống. Xung quanh vô số kỳ thủ đã không thể nhìn ván cờ cực kỳ phức tạp, họ chỉ xem tình huống đại khái. Bỗng có một kỳ thủ kinh kêu. Nhìn kia trên bàn cờ có chữ, chữ. Mọi người mờ mịt nhưng thay đổi suy nghĩ, lập tức hiểu rõ. Trong bàn cờ dịch phong dùng quân đen bày ra hai chữ, một bàn cờ có hai chữ. Cuộc đời không hối. Khi đọc ra bốn chữ này thì mọi người ngây ngẩn. Thật sự là bốn chữ. Cuộc đời không hối. Đó là nam nhân mặc áo trắng bày ra còn là trên bàn cờ của hai kỳ thánh Lý La Kỳ Thánh Thiên Nguyên Kỳ Thánh. Bày ra được bốn chữ này chứng minh kỳ lực của người này còn mạnh hơn cả hai kỳ thánh Lý La Kỳ Thánh. Thiên Nguyên Kỳ Thánh Cường rất nhiều. Xung quanh vang tiếng hút khí lạnh. Ui! Hai kỳ thánh Lý La Kỳ Thánh, Thiên Nguyên Kỳ Thánh cũng phát hiện bốn chữ, mặt tím ngắt. Hai kỳ thánh Lý La Kỳ Thánh, Thiên Nguyên Kỳ Thánh kinh sợ nói. Sao có thể như vậy? Không thể nào. Hai bàn cờ này không cần nói thêm gì nữa, Dịch Phong lại thắng. Dịch Phong đứng dậy, chậm rãi đi tới gần Trần Phi Thiên. Trần Phi Thiên nhìn trên bàn cờ bốn chữ cuộc đời không hối, nước mắt tuôn rơi. Dịch Phong đi tới, Trần Phi Thiên tiến lên một bước nhưng lại vội lùi. Dịch Phong tiến tới kéo tay Trần Phi Thiên lại. Trần Phi Thiên rơi lệ, ngạn ngào không nói nên lời. Hai kỳ thánh Lý La Kỳ Thánh Thiên Nguyên Kỳ Thánh Kinh kêu. Thả Phi Thiên ra. Tên háo sắc tháo ra. Hai người thu mà thu chính là đưa Trần Phi Thiên cho Dịch Phong. Nhìn Trần Phi Thiên rơi lệ. Hai kỳ thánh Lý La Kỳ Thánh, Thiên Nguyên Kỳ Thánh tưởng nàng ướt ướt bùm phát. Âm! Um, Dịch Phong mang đến hai người thuộc hạ bức lùi hai kỳ thánh Lý La Kỳ Thánh, Thiên Nguyên Kỳ Thánh, không để họ quấy rầy Trần Phi Thiên hét to. Ngươi buông ta ra. Dịch Phong không buông tay, một tay ca a cơn hơn lau nước mắt cho Trần Phi Thiên. Dịch Phong dịu dàng nói. Ta đến rồi, nàng là của ta, làm sao ta có thể buông tay? Trần Phi Thiên khóc nói. Ta đã hội dung, ta đã không hề xinh đẹp. Dịch Phong dịu dàng nói. Không, ở trong lòng ta thì nàng vĩnh viễn là xinh đẹp nhất. Là vì vết sẹo này sao? Nó là chứng minh cho tình yêu cảo chúng ta, nếu nàng muốn tiêu trừ thì ta sẽ nghĩ hết cách cho. Hãy tin ta ta đến rồi, sẽ không cho nàng chịu khổ nữa. Trần Phi Thiên cắn môi nức nở, không để mình phát ra thanh âm. Dịch Phong vung tay, một thuộc hạ nhanh chóng lấy ra một cái hộp. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, Dịch Phong mở hộp ra. Có kỳ thủ giật mình kêu lên. Đầu người là đầu người. Trần Phi Thiên kinh ngạc nhìn cái hộp trợn to mắt. Dịch Phong dịu giọng nói. Đây là đầu của tả gian kẻ lúc trước hại nàng hội dung ta đã diệt cả nhà hắn. Đây là người Trần Phi Thiên hận nhất trên đời. Bây giờ đầu kẻ đó nằm đây. Cả nhà bị diệt. Tựa như lửa thù nhiều năm bị dập tắt. Trước mắt Trần Phi Thiên là trượng phu của nàng tự như ngọn núi cao bão bọc nàng. Hu hu hu hu Trần Phi Thiên nằm trong ngực Dịch Phong khóc thê thảm như muốn trúc ra hết ướt ướt trong lòng mình. Dịch Phong vỗ lưng Trần Phi Thiên, mắt lón tia yêu thương trào dân. Giờ phút này dù là đầu ngốc cũng nhìn ra được hai người quen biết nhau tình cảm không bình thường. Ngươi, ngươi. Ngươi! Sao, sao có thể? Hai kỳ thánh Lý La kỳ thánh Thiên Nguyên kỳ thánh trận tròn mắt nhìn hình ảnh này. Tại sao lại như vậy? Tại sao Trần Phi Thiên lộ vẻ dịu dàng như thế? Tên này là ai? Xung quanh các kỳ thủ mắt tròn mắt dẹp. Quản gia của tinh La kỳ quán, Nha hoàng, đám kỳ vương. Người đứng xem cũng ngây ngốc nhìn, không hiểu ra sao. Nam nhân mặc áo trắng là ai? Dịch Phong ôm Trần Phi Thiên, mặc kệ mọi người. Trần Phi Thiên khóc một lúc sau chợt phát hiện đang ở bên ngoài, đỏ mặt đẩy Dịch Phong ra. Dịch Phong cười nói, đều là lão phu lão thê còn sợ cái gì? Trần Phi Thiên nhướng mày với Dịch Phong, mắt lón kia tức giận. Dịch Phong nhìn hướng mọi người. Dịch Phong nghiêm túc nói. Tại hạ tên Dịch Phong là trượng phu của Trần Phi Thiên, mấy năm nay đa tại chư vị đại chiếu cố thê tử của ta. Các kỳ vương tròn soi mắt. Cái gì? Trượng phu. Đám kỳ thủ cũng mờ mịt trượng phu của Trần Phi Thiên. Chủ quán có trượng phu. Mọi người kinh ngạc. Quản gia của tinh La Kỳ Quán, nha hoàng ngây ngốc thật lâu sau mừng rỡ, bởi vì lúc trước thu tiên thạch căn bản không tính. Hai kỳ thánh Lý La Kỳ Thánh, Thiên Nguyên Kỳ Thánh nhìn Trần Phi Thiên, muốn gặn hỏi. Trượng trượng trượng phu. Trần Phi Thiên nhìn hai kỳ thánh Lý La Kỳ Thánh, Thiên Nguyên Kỳ Thánh, gật đầu, nói. Mấy năm nay, đa tạo hai vị đại ca chiếu cố. Dịch Phong cũng ngật đầu, nói Mấy năm nay khi tinh La Kỳ quán gặp rắc rối mấy phen nhờ có hai vị nhiều lần giúp đỡ Sau này nếu Dịch Phong ta có chuyện gì làm được thì hai vị cứ việc mở miệng Dịch Phong ta sẽ hết sức giúp đỡ Hai Kỳ Thánh Lý La Kỳ Thánh Thiên Nguyên Kỳ Thánh Nản Lòng Trần Phi Thiên lại có trượng phu Vậy là mình hết đường diễn rồi Hai kỳ thánh Lý La kỳ thánh Thiên Nguyên kỳ thánh không nhận ra lời hứa của dịch phong quý trọng cỡ nào. Mơn phủ, U thần thánh đình, đô triều. Hóa thê lương mang theo vài tên thuộc hạ đứng ở bên ngoài đô triều, nhìn thành trì nguy nga to lớn trước mắt. Một thuộc hạ lo lắng hỏi. Công tử, ngươi thật sự đi thuyết phục U thần thánh vương. Mỗi một thánh vương đều không có khả năng tùy ý buông bỏ Giang Sơn. Cho dù là tổ sư tiến đến, dù là thánh nhân khuyên bảo thì bọn họ cũng không có khả năng buông bỏ. Hóa thê lương vỗ cây quạt trong tay, mắt lón kia tự tin. Có lẽ ta không thể thuyết phục được người khác như U thần thánh vương thì chưa chắc bởi vì hắn thiếu ta một phần đại ân. A” thiên lương chắc chắn nói: Ngày xưa lúc lão tổ tôn giảng đạo thì u thần thánh vương chỉ là một tán tu. Đi nghe đạo không hiểu pháp. Thậm chí suuyết mất mạng. Lúc đó cha ta của u thần thánh vương còn dẫn tiến đến chỗ lão tổ tôn. Không có ơn cứu mạng của cha ta thì không có thành tựu u thần thánh đình ngày nay A! Hóa Thê Lương chắc chắn nói. Đi đi ta biết rõ tính cách của người này. Ta dám ở Trung ương Điện hứa hẹn lập quân lệnh trạng là vì ta hiểu U Thần Thánh Vương. Nếu thì sao ta dám lập quân lệnh trạng? Cùng lắm thì ta có thể buộc U Thần Thánh Vương rời khỏi vạn quỷ cương vực. Đám thuộc hạ đồng thanh kêu lên. Vân công tử anh Minh. Vèo. Hắc Thiên Lương mang theo mọi người tiến vào Đô Tiều U Thần Thánh Đình. Hồn Nộ Thánh Đình. Trên triều đường, Hồn Nộ Thánh Vương Tả Thiên hồn ngồi trên lông ỷ nhìn xuống. Không khí triều đường cực kỳ nặng nề, hiển nhiên chiến quả bốn phương cực kỳ nguy ngập. Ngoài điện vang tiếng hét chói tai, báo rất nhanh, một tướng sĩ xông vào đại điện sĩ kia khóc kể Báo Thánh Vương đệ nhất Qu quân đoàn trưởng Trần Cửu đã lấy thân Tuậ cốt Các bạn đang nghe chuyện tạiuyện audioaudi.z Quận 9 chương 27 Minh Long thất sát, bờ Um mắt hồn nộ Thánh Vương tả thiên hồn rực cháy lửa giận Trên triều đường xôn xao, Đệ nhất quân đoàn trưởng trần Cửu đã lấy thân tuẩn quốc vậy chẳng phải là nhiều thành trì trên tiền tuyến thất thủ. Một quan viên sốt ruột nói. Thánh vương, đại trăng thánh đình thế tới rào rạc, hồn nộ thánh đình ta có bốn phần lãnh thổ thất thủ. Thánh vương. Giờ phút này phải buông bỏ thành kiến giữa hai triều u thần thánh đình. Hồn nộ thánh đình. Kết minh đối kháng với Đại Trăng Thánh Đình. Hồn nộ Thánh Vương tả thiên hồn nheo mắt nói. Kết minh sao? Đại Trăng Thánh Đình xuất Vinh có thể nói là hồn nộ Thánh Đình cả nước chống cự, nhưng vẫn liên tục bại lùi. Đại Trăng Thánh Đình quá hung mảnh. Lúc trước không ai ngờ Đại Trăng Thánh Đình xuất binh hùng dũng như vậy, không lâu sau sắp binh tới gần thành. Lại một quan viên khuyên. Thánh vương. Không có thù hận vĩnh viễn. Chỉ có ít lợi vĩnh viễn. Chờ khi hai triều ta diệt đại trăng thánh đình rồi lại tranh chấp tiếp. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Phúc chúc trong đại điện quần thần tán thành. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn nói. Chuẩn lễ bộ thượng thư. Người đi U Thần Thánh Đình thuyết phục U Thần Thánh Vương cùng nhau chống cự Đại Trăng Thánh Đình hung ác. Một quan viên bước ra khỏi hàng, hét lên. Thần Tung chỉ. Sau khi bãi triều, các quan viên đều rời đi. Trong đại điện chầu triều. Một mình hồn nộ Thánh Vương. Tả Thiên Hồn ngồi trên long ị. Ngón tay gõ tay vịnh. Mắt lón tia lửa giận rực cháy. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn ánh mắt lạnh lùng nói. Diêm xuyên từ đâu chua ra. Tả thiên hồn ta ở tả gia dù chỉ là một bàn chi nhưng rốt cuộc vẫn là người của tả gia. Hừ. Vèo. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn nhất chân biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn xuất hiện ở một sơn cốt có âm khí vòng quanh. Ngoài sơn cốt rất nhiều ủy hồn bị một ít tướng sĩ dùng roi quốc. Đường ta không muốn qua. À! Cứu ta! Trong sơn cốt vang vọng tiếng hét khóc thảm vô tận cực kỳ thảm thiết. Bùng! Mau đi vào! Đường ta không muốn qua. Ngoài sơn cốt. Vô tận quỷ vật dạy vui muốn chạy trốn Nhưng bị roi quốc không có chỗ trốn Từng tên bị đuổi vào trong sơn cốt Có một số chạy không nổi bị ném vào trong Đám tướng sĩ thấy hồn nộ thánh vương tả thiên hồn cung kính nói Bái kiến thánh vương Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn không để ý tới Đạt bước lên đỉnh một ngọn núi Nhìn cảnh sắc bên trong sơn cốt Trong sơn cốt có hát lông ngàn trượng đang xoay tròn Người hắc Long tỏa ánh sáng đen âm u Mắt xi ánh sáng đó Khí yêu tà cường đại toát ra Khiến người nhìn lòng lạnh run Vô số quỷ hồn Quỷ vật bị đuổi vào sơn cốt Giải du bị hắc Long mở miệng hút vào trong miệng À đừng Có giải du nhiều hơn cũng vô dụng Hát Long không ngừng nuốt ủy vật. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn hét. Minh Long thất sát. Hát Long ngoái đầu nhìn hồn nộ thánh vương tả thiên hồn ở trên đỉnh núi. Hát Long trầm giọng nói. Tả thiên hồn. Hát Long lại nói. Những ủy vật này chưa đủ ta hy vọng ngươi cung cấp cho ta số lượng gấp đôi. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn trầm giọng nói. Không thành vấn đề nhưng có chuyện muốn ngươi đi làm. Minh Long thất sát khó hiểu hỏi. Có chuyện gì? Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn trầm giọng nói. Ngươi là đạo thần còn là đỉnh cổ tiên ở trong đạo thần xem như không tệ ta muốn ngươi giết một người giúp ta. Minh Long thất sát hỏi. Giết người là u thần thánh vương. Hồn nộ thánh vương Tả Thiên hồn trầm giọng nói: "Không, là một cương thi vương mới sinh ra trong u tuyền, diêm xuyên." Minh Long Thất Sát thản nhiên nói: ha, "Ha ha ha ha. Một cương thi vương. Tả Thiên hồn, hiện tại ngươi sẽ không cho vị một cương thi vương mời ta ra đi?" Ngươi nên biết khiến ta ra tay thì không dễ đâu Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn nhớ mày Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn trầm giọng nói Dĩ nhiên ta sẽ tăng gấp đôi khủy vật cung ướm cho ngươi Minh Long thất sát lắc đầu, nói Xem bộ dạng của ngươi thì rõ ràng Diêm Xuyên là nhân vật ghê gớm Khủy vật mơ phủ lớn như vậy Nếu không phải chờ ngươi thì ta sẽ thiếu hủy vật sao?